Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có báo tố hay quỷ dữ tàn phá thì cũng không có khả năng quê nhà của anh cũng bị. Mà dù có thì đạo pháp cộng với linh lực thuận khiết của bản mệnh cũng đủ giúp anh bảo vệ được mình. Túc này ông Lý dường như cũng đang suy nghĩ như vậy. Nên ông nhìn có nhân nói với giọng điệu buồn thạc. Ta nghĩ cậu hãy tự bỏ mà quay lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ già đi Bởi kẻ thù lần này không dễ gì đối phó Cộng thêm thực lực của họ vô cùng mạnh Nhưng quá bí hiểm khiến ta không có cách nào nắm bắt được sự việc Nếu gặp chút khó khăn đã nản trí như vậy Thì có đáng mặt am tử không? rồi có chết cũng phải làm được gì đó Cho người khác Nếu bọn chúng không muốn ra mặt Thì mình sẽ đến tìm họ vậy Ông hãy ở lại bảo vệ cho người dân Con sẽ ra khiêu khích để bọn chúng ra mặt Nói xong Nhân quay bước đi thẳng ra khỏi làng Mà không đợi ông Lý nói thêm lời nào Ông cũng chỉ biết nhìn theo Mà thầm hại lòng Tuy biết mình anh đi như vậy Vô cùng nguy hiểm Bởi kẻ địch chẳng biết đông ít Mặc dù nhân có đến bảy mạng Nhưng vẫn có cách để giết anh một lần Hiện tại thì tình hình không cho phép Hai người có lựa chọn khác Đành phải liệu một lần Nhân đi rồi Ông Lý cũng trở lại là những người kia thấy nên hỏi Thế một mình cậu ấy đi Có quá nguy hiểm không Ông Lý chỉ khẽ cười nói Đừng quá lo Sẽ ổn cả thối Bây giờ mọi người Theo tôi vào làng để làm vài việc Ông Lý cũng là một người vô cùng bí ẩn. Đến nay Nhân cũng không rõ thật ra ông ấy là ai Nhưng anh cảm nhận ông là người tốt Chứ không có thêm thông tin nào khác Cách hành sự kỳ lạ này tuy hơi vô tình Nhưng xem ra ông có cách gì đó giúp cho nhật Lúc này trong rừng Nhân một mình đi tìm Mộc Tinh Và anh biết nó vẫn ở đây Nhưng cái khó là Mộc Tinh quá tinh danh Cộng thêm pháp lực rất cao thầm Nên nhân sẽ khó mà tìm được Nhân tự nói một mình Không cần biết người là ai Một khi làm hại con người Thì phải tiêu diệt Lời nói và ánh mắt sắc lạnh của anh Xuất hiện trở lại Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Sự phẫn nộ chồng nhân đã tới dây hạn Nhân bắt đầu dùng linh chú của mình Chiều tập linh xã Để truy tìm tung tích của một tinh Anh thì lại dùng đến ấn chú của thầy Cho mở ra một kiếp giới Rồi ngồi thiền Dùng linh thần đi tìm mộc tình Bởi linh thần của nhân Vốn dĩ là một linh xà tinh Nên có thể dễ dàng phát hiện Những âm khí hay tà ma Dễ hơn người khác nhiều lần Thế mà qua ba canh giờ truy tìm vẫn không sao tìm được Nhân nhân quay lại thân xác Và bắt đầu suy nghĩ Cách sự mộc tình xuất hiện Nếu nó là một linh vật cổ Thì chắc chắn Phải tìm nơi nào đó để hấp thụ linh khí Nếu mình làm cách nào xem ra Để dụ nó xuất hiện Nhân quyết định xem mạo hiểm Dùng cách này để dụ cho mộc tình lộ diện Cách này có thể các Thần hay linh tiền cũng biết Nhưng họ mang trong mình Linh lực thuần khiết Nên có làm được Còn bản mệnh của nhân bốn lợi linh xả Nên có cả hai âm lực Và linh lực thuần khiết rất giống với mộc tình Tuy mộc tình biến hóa khô lửa Nhưng vẫn có một điểm yếu Đó là bị thu hút bởi một âm lực thuần khiết Chính vì thế mà âm lực của nó cực kỳ mạnh Do thường tìm đến những nơi có âm lực thuần khiết để hấp thụ Và nhân vô tình nghĩ ra cách này để dụ mộc tình xuất hiện Thật ra nhân cũng là một linh vật ngàn xưa nhỏ hấp thụ linh khí đất trời Và khổ công tu luyện Qua hàng ngàn năm nên mới có thể đạt được cảnh giới bất tử Chính điều đó đã giúp nhân hiểu nếu Mộc Tinh cũng là một linh vật cổ như mình Thì chắc chắn muốn tăng thêm pháp thuật Phải tìm kiếm hấp thụ, thêm linh khí của đất trời Thì mới duy trì được bản mệnh Nhân bắt đầu triệu tập, thất tình xà lại Và cho chúng tạo ra một âm lực cực mạnh Nemục tình nằm trong bán kính 10 dặm nhất định sẽ biết mà tìm đến. Nhờ lúc này hóa thân thành một con mãng xà bò. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net